các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Âu, hai người đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Ba mẹ hắn muốn về sớm cho mát mẻ vì nắng sớm chưa gắt. Nhìn mặt ba mẹ của hắn có vẻ mệt mỏi, hỏi ra thì mới biết hôm qua hai người không ngủ được, cứ thao thức và côn cao trong người. Ba mẹ hắn nghĩ ở nhà chắc xảy ra chuyện gì vì điện thoại về không ai bắt máy. Hắn nghĩ ba mẹ mình hay lo lắng. Giờ này có thể em hắn chưa ngủ dậy nên không bắt máy. Có thể đêm qua vì lâu ngày lạ chỗ ngủ nên ba mẹ hắn không quen. Dù đã giải thích như vậy, nhưng ba mẹ hắn vẫn quyết định ra về sớm. Hồi nãy mẹ hắn đã dậy sớm và nấu cơm cho hắn. Tuy nhiên ba mẹ hắn không ăn cùng mà đã về. Hắn tranh thủ ăn sáng. Hôm nay hắn phải tiếp tục trở lại phòng lưu trữ để hoàn thành công việc còn dở hôm qua. Nắng đã gắt hơn, hắn điều khiển cho xe chạy nhanh hơn chút, cũng đã gần tới cơ quan. Hắn chợt nghĩ lại nỗi lo lắng của bố mẹ mình hồi sáng. Rõ ràng đêm qua hắn cũng có cảm giác cồn cào đó, cái cảm giác như bị lửa đốt trong lòng. Mắt trái hắn giật liên hồi, điều đó theo như ba mẹ hắn cho biết thì báo hiệu có điều chẳng lành. Hắn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra cho người thân của mình không. Hắn nghĩ tới cơ quan hắn sẽ điện thoại về nhà ba mẹ để hỏi thăm. Hắn vừa cho xe vào nhà, sách chiếc cặp táp chuẩn bị vào phòng lưu trữ thì chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông inh ỏi. Cuộc gọi đến của bác hắn. Hắn bắt đầu lo lắng và bấm nghe. Alo, alo. Dũng đây à? Có chuyện với thằng Hung rồi con ơi. Chuyện gì thế bác? Em con sao ạ? Bác cứ bình tĩnh đi nói cho con nghe. Hắn lo lắng cực độ, mắt hắn như nấc lên trong điện thoại. Ba mẹ hắn đã về tới nhà chưa? Rốt cuộc là em trai hắn bị gì? Hắn chỉ nghe tiếng ai như khóc nấc lên bên kia điện thoại vọng lại. Thằng Hùng chết rồi. Trường 3. Truy đuổi Việc Hùng, em trai của Dũng chết, làm hắn đau buồn cực độ. Sau khi nhận được tin giữ, hắn đã tức tóc về nhà ba mẹ của hắn. Trong suốt chặng đường 40 cây số, tâm thần hắn như hoang mang và không tập trung được. Hắn đề ga như cho xe chạy hết tốc lực. Chiếc xe gắn máy rú ga trên đường như hôm hắn truy bắt tên tội phạm trốn chạy. Nhanh! nhanh nữa, nhiều khi suýt xảy ra tai nạn dọc đường. Trong đầu hắn, hình ảnh của Hùng cứ tràn về ngày càng sắc nét hơn. Hắn không tin em trai đã chết. Những giọt nước cứ tràn ra trên đôi mắt hắn và nhanh chóng bị những luồng không khí hất về phía sau do hắn đang chạy xe với tốc độ cao. Những gì hắn được dạy khi hắn đi học là phải kiên cường và biết vượt qua khó khăn và hắn cũng được dạy rằng không được khóc. Nhưng hắn không thể không được rơi nước mắt vì người thân yêu của mình hay sao? Đối với hắn, Hùng là một đứa em trai hắn yêu quý. Nhà hắn chỉ có hai anh em, đương tựa và chơi với nhau từ nhỏ. Hắn lớn hơn em trai mình 12 tuổi, nhưng anh em rất hòa thuận. Từ lúc hắn đi học đại học, em trai hắn ở nhà, hắn luôn động viên em mắn học hành. Bù lại em trai hắn cũng hiểu chuyện và rất nghe lời hắn cái chết của hùng đối với hắn là một mất mát quá lớn. Sau 30 phút chạy xe, hắn từ đường cái của thị trấn rẽ vào đường trong hướng vào nhà ba mẹ. Vừa tới đầu đường, hắn đã thấy cái không khí lao xao của những người đi đường. Họ tụm ba túm bảy dọc đường bàn tán. Cái thị trấn yên tĩnh này có vẻ như bắt đầu xáo động. Đoạn đường trước nhà hắn đông nghẹt người. Người dân hiếu kỳ đổ xô đến, tạo nên cái không khí hỗn loạn. Hắn không thể nào đi xe tới nhà mình được. Hắn bực mình, bóp còi xe inh ỏi và cáu gắt. Những người dân có vẻ nhận ra hắn là ai và dần từ từ ra cho hắn lách chiếc xe máy xuyên qua giữa đám thị dân. Phía trước cổng có mấy chiếc xe công dụng của công an đang đậu. Trên mui xe, những chiếc đèn đặc dụng của ngành vẫn còn nhấp nháy. Người dân túm tụm cứ nhau nháo trước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.